Om ne ben om ne ben om ne ben om ne ben om ne ben tác giả thiên Thiiền hạbá sướng tập thứ 4 thần cùng côn Luân mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13 sắc ướp Kim thần Tuyết Sơn quả giọng đọc của Nguyễn Thành <cười> Chúng tôi đứng cả trên mặt rông dòm vào. Xem ra cái hàng này không tự nhiên hình thành. Càng xác chết đóng băng xếp trong đó tư thế đều bí hiểm. Đầu cúi, mắt nhìn xuống hơi xéo góc. Tuyền béo thế thế cười xỉa nói. Chết đến đít rồi mà vẫn không quên liếc xuống đất tìm cái ví tiền. Tôi xua tay về phía mọi người. ra hiệu trở bàn luận. Phải cấp tốc cứu hàn thục nà lìn đã.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 Và ngất lịm đi thôi Tôi lấy một viên tiêu thạch ra Đưa qua mũi hàn thục na Chị ta lập tức khắt hơi Bừng tỉnh Tôi hỏi chị ta có bị thương ở đâu không Chị ta lắc đầu Thì ra bàn nãy dây giày tuột Chị ta cúi xuống thất lại Xong xuôi thì mọi người đã đi được một quãng Lúc ấy ai nấy đều hết sức vui mừng Vì cuối cùng cũng tìm được Long Đình Nên nhất thời Không phát hiện ra có người rất đoạn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 Trang phục trên người đều của thời cổ Nhưng không phải phục sức của người bà quốc Sơn Lê móc chút vào người Hàn Thục Nà Chuẩn bị bà bọn mình thúc Tuyển béo kéo lên Còn đang lúi húi cải cải móc móc Bỗng cả hai hét lên một tiếng kinh hoàng Nhảy giật về phía sau Cứ như nhìn thấy rắn độc dưới chân vậy Tôi vội cúi đầu Dọ đèn pin trên mặt bằng nhãn bóng Dưới lớp bằng hiện là mở một cái bóng đen nằm co giò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 nhưng lại nghĩ trên đời này làm gì có cái thai nhi nào to như thế nên mới hãi quá nhảy dựng cả lên tôi bảo hàn Thục nà cứ lên trước chị ta ở dưới này cũng vô tích sự chị tổ làm vướng chân chị ta lên được rồi tôi và sư lê dương ở dưới hố băng trao đổi qua dằm bạc câu đoạn đầy có thể là huyệt mộ của giáo chủ luân hồi tông sông bằng trồn tháp ma thở tà thần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 Có khi phải khai quật thi thể của lão giáo chủ dưới đống băng này lên Xem đống độ bồi táng của lão có tiết lộ thông tin gì không Hai chúng tôi bàn xong Thì trèo khỏi hang băng Nói lại kế hoạch với mọi người Vị trí chúng tôi đang đứng lúc này Có thể nói là chỗ hợp lưu của bốn dòng sông băng Xuất phát từ bốn ngọn núi tuyết Hình thành nên một dài băng vừa rộng lại vừa dày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 Đám Mình Thúc không có kinh nghiệm về mặt này Đương nhiên tôi nói sao Thì dăm dắp nghe vậy Sắp xếp xong rồi Bọn tôi cắm cái cán cờ cạnh hang băng vừa rồi Làm mốc Dựng lèo ngay tại chỗ Peter Hoàng và anh Sư Chê Lính nhiệm vụ canh gác, Đề phòng lũ sói đánh úp Mình Thúc và Hàn Tục Na Lọt cơm nước cho cả đoàn Ăn cơm xong tôi dắt A Hương Cùng Sơn Ly Dương và Tuyển Béo xuống lại hang băng Tiến hành khai quật trời đã ngả chiều muộn trong rừng cây phía xa vang tới những tiếng sói hú ai oán của bầy sói hoàng xem chừng con sói chúa đã tập hợp được bầy có thể kéo đến đây bất cứ lúc nào tôi nghe tiếng sói chùa trần nhớ đến y tá cờ mà căm giận sồi gan tôi dặn dò anh sư chế và Peter hoàng đề phòng cẩn thận rồi mới chuyển khí giới xuống hàng bằng mình thúc ngồi bên trên treo một cây đèn hình quang cho sáng. lão này là tay lái buồn cổ thì lõi đời, thấy dưới lớp băng cổ có cỗ thầy mà tư thế quái dị như vậy, nhất định hiếu kỳ. chắc đang nghĩ không chừng đào được một băng xuyên thủy tinh thi, giá trị liền thành khác cũng nền. cùng hàn thục nà ngồi chăm trầm theo dõi. dắt theo a hường bên cạnh.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 Chứ trong bụng cũng cảm thấy hàng bằng này tả mị vô cùng. Sự này chưa gặp kiểu bồi táng thế này bao giờ. Chủ mộ đã không có áo quan, lại nằm co y như một con tôm đông lạnh. Quả thừng rất khó nói trước, lặt nữa rốt cuộc đào được cái thứ gì. Sự lấy giường có lẽ thấy tôi hơi băn khoăn, liền hỏi. Trong luân hồi tông duy trì rất nhiều truyền thống tả giáo của ma Quốc, sở thi về anh hùng vương. Tôi nói ma quốc là một đất nước sùng bái hang động và vực sâu. đám xác buổi táng quanh vách hang này đều như trong tư thế cúi nhìn xuống vực sâu. đại khái chắc có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của họ, không cần phải lấy làm lạ. đợi một lúc thấy nước gần đã thấm khá sâu, chúng tôi bèn dùng cây rượu đục bằng thọc xuống. nước gần vốn là khắc tinh của băng. Dẫu có là băng đen đông tụ từ hàng vạn năm trước Cũng phải bở ra Nữa là lớp băng không dày này lắm Nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đục được một ô vương vắn nhấc nắp ra Bên dưới không có băng đồng cứng Mà đến một lớp bong bóng ca gói thi thể bên trong Nhìn thấy cỗ thi thể Mọi người đều cảm thấy có đôi phần kỳ lạ À Hường thì sợ quá run lẩy bẩy Sợ lấy giường phải ôm chặt lấy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 Không phải là một loại lông trắng mọc tua tủa như bị thi biến Mà tựa như là một bọc trong một lớp kén dày cứng Đồi chỗ hơi bòng chóc có ánh vàng chóe lộ ra Cứ như bên trong là một khối vàng ròng vậy Từ thế hai tay ôm đầu gối Thân mình co tròn như vậy Có thể liên quan đến tôn trị của lân hồi tông Cho rằng người ta sau khi chết đi Lại đầu thai Nên thi thể mới phải bó tròn lại Nhờ thai nhi trong bụng mẻ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 Đối với thể loại cổ vật này Bọn tôi đều không ám hiểu Bằng vợ chồng mình thúc Mình thúc lúc này Cũng đã leo xuống hố băng để nhìn cho rõ hơn Lão giờ kính lúc soi đi Soi lại hồi lâu Lại thò tay sờ cây vỏ kén màu trắng Ba bọc thi thể Rồi liếm ngon tay bảo Không sai Chắc chắn là sắc ướp kim thân tuyết sơn rồi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 Mà có thể rắc rối phức tạp đến vậy Mình thúc bảo chúng tôi chuyển cái xác ướp lên Nhưng sở tay vào Mới thấy nó dính chắc vào băng Chịu không dịch chuyển được Lấy đèn pin dọi sâu vào Có vẻ láo nháo tựa như bên dưới Có rất nhiều thứ Nhưng cách lớp băng không nhìn ra được Tôi bèn lồi bình xịt ra Phun tiếp nước gừng Đợi một lúc đoán chừng đủ lâu khoan phục xuống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 tàn ác biến thế. Cụng mày tuyển béo nhanh tay nhanh mắt, đúng khoảnh khắc ngọn lửa phột lên, kịp đẩy minh Túc sang một bên. Tôi và Sơ Lươi Dương cũng giật A Hương ngược ra phía sau tránh. Mọi người co cụm lại trong góc hố băng, chỉ thấy đầu lưỡi khổ rắt, dường như nước trong cơ thể, đang bốc hơi với tốc độ khủng khiếp. Trong hố băng chật hẹp, tiếng giếp chói tay của ngọn lửa, nghe càng kinh hồn đáng tẩm. Tất cả mấy người chúng tôi, Đều trở nên bất động Chỉ mong sao ngọn lửa quỷ quái này Màu màu biến đi Nếu để kéo dài thêm chốc nữa Không khí tươi mới không tràn vào được trong hàng Người ở đây cũng chẳng thể gắn gượng được bao lâu Tiếng giết của vô lượng nghiệp hòa Cuối cùng cũng dứt, Mọi người quay ra nhìn nhau Mày không có ai bị thương Chỉ có mình thúc không đội mũ lèo núi Trong cơn hoảng loạn Đã vô ý cụng đầu vào vách bằng Phục 70 đời nhà lão Là không hề hấn gì Giác ướp kìm thần trong hố băng Đã bị vô lượng nghiệp hỏa thiêu rụi Chỉ còn một nấm cho đèn xì Sau cơn hoàng hồn Chẳng ai còn tâm trí nào nhịp đến nữa Chợt phía trên có nghe tiếng hồ hoán Nghe giọng thì hẳn là anh sư chê Hay là đàn sói nhân lúc tối trời Đang mò đến Nhưng sao không thấy ai nổ súng Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa Lèo vội lên liền thấy Peter Hoàng và anh sư chê đang luống cuống cấp cứu cho Hàn Tục Nà, tôi lại gần nhìn, dùng mình lạnh toát cả người. khuôn mặt Hàn Tục Nà đã bị ngọn lửa đốt trụi. có lẽ lúc đấy chị ta đang khom người cúi xem, vừa vặn lúc ngọn lửa bắn vụt lên, cả khuôn mặt coi như hứng trọn, mũi, mắt đều không còn, môi cũng mất, giữa khối cho thàn đen sì chỉ còn lại hai hàm răng trắng ẩn và cái lưỡi đen kịt bên trong trông phát hãi.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 Đang định hỏi vợ đâu Thì phát hiện ra mớ tóc xoăn lòa xòa bên dưới tấm thảm Hàn tục nà Bị thiêu rụi mặt mày Nhưng ngọn lửa còn chưa lại mái tóc Mình thúc nhắc thấy Hiểu ngay đã xảy ra việc gì Thân mình lão đảo Xuyệt ngã ngất Peter Hoàng vội đỡ lấy lão ta Tôi đánh mắt về phía Sơ Lê Dương Bảo đưa A Hương vào liều trước Tuy không biết tình cảm của A Hương đối với mẹ nuôi thế nào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 Nếu chưa có tuyết thì còn ổn Nhưng một khi trong núi xuất hiện đợt rét ẩm Tuyết lớn đổ xuống Chỉ không đến 20 tiếng đồng hồ Sẽ phủ dày khắp nơi Chẳng may thụt ngã vào chỗ băng yếu Thì tòi đời Anh sư trề dù có kinh nghiệm mấy Cũng không dám dẫn đoàn mạo hiểm đi vào lúc này Hứa Ngộ lũ sói cũng theo vào núi Lỡ xảy ra chuyện Bọn chúng chắc chắn sẽ thừa cơ đục nước béo cò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 Không bới cho thắp ma của ma quốc trọng ngược lên rời, bọn tôi quyết không dừng. Đừng nói là có mưa tuyết, có mưa rào đi nữa, cũng không rút lùi. Mình thúc nước mắt giản ruộng, tuần già toàn những câu đại loại như Lão với hàn thục nà yêu nhau thật lòng, lục khốn khó hiểm nguy, cũng chưa từng xa lìa. Cồn tỉnh, cồn say đều má áp môi kề.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 Mật dược quyện dần với không khí tụ động Tạo nên một dạng khí đặc biệt Nếu sắc ướp kim thần tuyết Sơn bị xâm nhập Môi trường kín bị phá vỡ Từ khí ném kia phụt ra Sẽ thành một luồng lửa cực kỳ nóng Chủ mộ thả để cho thân xác mình Bị thiêu thành cho Còn hơn bị người bên ngoài vào quấy nhiễu Sầu tít trọng hàng Sau bức tường băng bị lửa làm tan chảy Có một hàng bằng lớn hơn nữa chúng tôi phát hiện ra một gian phòng khuất, xem chừng chính là nơi cất đồ bồi táng của chủ mộ. ở chính giữa gian phòng có đặt một tòa tháp 3 tầng, tượng trưng cho bà cõi trên trời, dưới đất, nhân gian. chiều cao một mét rưỡi, chất liệu bằng vàng ròng, khảm vô số ngọc trai, trông long lánh rực rỡ đến chói cả mắt. dưới lại giường đặt mấy ống đèn huỳnh quang chiếu sáng ở bốn góc. tôi dùng thám âm chào cạnh cửa tháp.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 Bây giờ gió tuyết mù mịt thiên địa thế này Anh Sư Trê nói Nếu đêm nay chúng không tấn công Thì chắc đã lùi vào trong rừng trốn bão tuyết rồi Tôi thấy anh Sư Trê rẽ bản tính của loài sói Lại nghe nói anh từng làm đội trưởng đội diệt sói của làng Ke Mơ Không khỏi nổi cơn tò mò Bèn mở lời ướm hỏi Anh Sư Trê bèn kể lại chuyện hồi xưa Trước khi giải phóng Tổ tiên nhà anh đều làm việc cho đầu mục Dạo anh còn bé tí Năm lên bảy tuổi Có lần bầy sói cắn chết liền mấy mươi con dê Chuyện này hết sức bất thường Các đầu mục ngờ có kẻ nào đó đắc tội với dân thần Mới đem ông nội anh ra lột ra Rồi bắt cả anh đi tế thần Cả nhà anh vì thế phải chạy trốn xa cả ngàn dặm tới tận kẻ là mờ sinh sống Trên đường trốn chạy cha anh bị đoàn người ngựa đuổi theo giết chết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 tôi vội làm làm súng, dơ đèn pin ra soi, bụng bảo dạ, è là có con sói đói nào đó, bò đến trộm ăn xác chết, nhưng ngay lập tức nhận ra không phải vậy. Hàn Tục Nà đang chân tay cứng đờ, chậm chậm bò ra khỏi đống tuyết, ánh sáng đèn pin xuyên qua màn đen phập phồng gió tuyết, vừa vặn soi lên bộ mặt không còn mảnh da nào, đèn ngòm như chót than, chỉ thấy nội rõ hai hàm răng trắng ẩn của chị ta. Trường thứ 13 kết thúc tại đây. Hàn Thục Nà liệu có còn sống hay không? Hay là đã biến thành quỷ? Mời các bạn đón nghe trường thứ 14 vào kỳ sau. Xin chào các bạn. Chuyên mục chuyện ma của VN Radio.vn Chuẩn bị ra ứng dụng trên điện thoại. Ứng dụng sẽ được phát hành vào thời gian tư.